Bạn đang nghe truyện tại thế giới truyện đọc chương 108, 108 cốc trà xanh, từ lúc khôi phục thi đại học tin tức truyền tới sau, tất cả mọi người đang thảo luận chuyện này, lúc này bộ thương mại trong phòng hội nghị, mọi người đề tài như cũ vây quanh thi đại học đề tài này, thật không nghĩ tới a sinh thời lại còn có thể nhìn đến quốc gia khôi phục thi đại học, cũng không phải là nói, ta lúc ấy nghe được tin tức này có chừng hơn 10 phút đều không phản ứng kịp đâu, đúng rồi. Các ngươi nhà có bao nhiêu người muốn tham gia thi đại học, nhưng có nhiều lắm, chỉ cần phù hợp điều kiện cũng phải đi tham gia, ta đếm một chút trước mắt đã báo danh có 7-8 người, đúng lúc này, đông tuyết lục đi đến, có người mở miệng hỏi nàng đạo, đông quản lý, ngươi cũng sẽ không tham gia thi đại học đi, này còn dùng hỏi, đông quản lý nếu là muốn tham gia, lúc trước cũng sẽ không cử tuyệt đi công nông binh đại học, phòng hội nghị ánh mắt mọi người đồng loạt dừng ở đông tuyết lục trên người. Đông tuyết lục nhìn mọi người một chút, cười nhẹ đạo, không, ta muốn đi tham gia, mọi người, được trước đông quản lý không phải nói muốn chiếu cố gia trung đệ đệ mùi mùi sao, hiện tại chẳng lẽ sẽ không cần chiếu cố, còn có cá nhân không có hảo ý đạo, đông quản lý ba tháng trước cử tuyệt công nông binh đại học đề cử vị trí, nên sẽ không lúc ấy liền nghe được cái gì tiếng gió đi, đông tuyết lục ánh mắt dừng ở cuối cùng nói chuyện trên thân người này, người nói lời này là nghĩ ám chỉ cái gì? Lâm Bộ trưởng hướng ta đưa ra công nông binh Đại học sự tình là tại tháng 6, trên báo chí viết Bộ Giáo dục thảo luận khôi phục thi Đại học sự tình tại tháng 8, người ngu xuẩn nên nhiều đọc thư nhiều đọc báo chí nói ít, phúc phúc, ha ha ha, mọi người nhịn không được bật cười, đó nhân khí đến mức mặt đỏ bừng, nhưng lại không dám phản bác, nhìn ánh mắt của mọi người dừng ở trên người mình, đỏ mặt xoay người đi, trải qua như thế một lần, không ai còn dám nói lung tung. Không biết có phải hay không là bọn họ ảo giác, người ở chỗ này đều cảm thấy đông tuyết lục khí tràn càng ngày càng cường đại. Đông tuyết lục lúc này mới tiếp tục giải thích, trước cử tuyệt thật là muốn chiếu cố gia trung đệ đệ muội muội bây giờ chuẩn bị đi tham gia, là vì ta gia gia muốn triệu hồi kinh thị đến, gia gia nàng điều lệnh tại nửa tháng trước rốt cuộc xuống, tháng sau điều nhiệm kinh thị lục quân tư lệnh viên, bất quá lại nói, lần này sớm đem thi đại học khôi phục tin tức công bố ra. Nơi này đầu đích sát có nàng một phần công lao, ở trong lịch sử thi đại học khôi phục tin tức là tại 10 tháng hạ tuần mới công bố, khi đó khoảng cách thi đại học chỉ có hơn một tháng thời gian, rất nhiều người bị tin tức này đánh trở tay không kịp, không có thư không có ôn tập tư liệu, rất nhiều người sốt ruột được như kiến bò trên chảo nóng, nếu là có thể sớm nhận được tin tức, tình huống kỳ hội đại không giống nhau. Tháng 8 Gia Gia cùng nàng nhắc tới khôi phục thi đại học sự tình thì nàng uyển chuyển nói việc này. Quay đầu Gia Gia lợi dụng quyền thế trong tay cùng nhân mạch hoạt động, mới thúc đẩy tin tức sớm một tháng công bố ra, đương nhiên loại chuyện này nàng sẽ không nói ra. Đại gia vừa nghe Gia Gia nàng muốn triệu hồi kinh thị làm tư lệnh viên, thái độ đối với nàng càng thêm nhiệt tình, bất quá đông quản lý đi tham gia thi đại học, nếu là thi độ lời nói, khách sạn quản lý vị trí chẳng phải là muốn đình chức 4 năm, lời này vừa ra, phòng họp yên lặng vài giây, đông tuyết lục nếu thi lên đại học. Chuyện này ý nghĩa là có người có thể thế thân vị trí của nàng 4 năm, đông phong tiệm cơm nhưng là một cấp khách sạn, nếu là có thể thế thân vị trí của nàng, coi như 4 năm sau không biện pháp thăng chức, nhưng trong 4 năm này đầu tiền lương nhưng là thật tăng, bởi vậy lần này nhi ở đây rất nhiều người tâm tư đều sống. Đông Tuyết Lục cười nói, ta cùng ta gia nhân thương lượng qua, quyết định từ đi quản lý chức vị, nhất ngữ kích khởi thiên trọng phóng túng, lời này nhường mọi người ở đây lại chấn kinh. Đồng quản lý người không có nói đùa chớ, tuy rằng sinh viên sau khi tốt nghiệp có quốc gia phân phối công tác, nhưng ai có thể cam đoan phân phối công tác nhất định so quản lý vị trí tốt, đúng vậy, đồng quản lý hoàn toàn không cần thiết sa thải quản lý công tác. Sau khi tốt nghiệp trở về, khởi điểm liền cao, cần gì phải từ cơ sở bắt đầu lên đâu. trong lòng mọi người cảm thấy đông tuyết lục rất ngu, như thế nào liền buông tha cho tốt như vậy vị trí, đông tuyết lục lắc đầu, ta đã suy nghĩ kỹ. Quay đầu ta liền nói với Lâm Bộ trưởng, người bình thường giữ lại vị trí là sợ không có đường lui hoặc là tưởng tất nghiệp sau nghĩ trở về tiếp tục làm này nghề nghiệp, nhưng nàng phi thường rõ ràng quốc doanh khách sạn là không có tương lai, quốc doanh khách sạn từ sang năm bắt đầu liền xuống dốc sau này tại tự do kinh tế trùng kích hạ cuối cùng biến mất, trở thành thời đại kết quả, nếu nàng không có ý định trở về quốc doanh khách sạn, khi làm gì bá chiếm phân hố không sót phân, không bằng lúc này đem vị trí nhường lại. Còn có thể cho chính mình tích lũy nhiều một chút hảo cảm cùng nhân mạch, mọi người thấy nàng tâm ý đã quyết, trong lòng một bên cảm thấy nàng ngốc, một bên ruột rịch muốn chiếm lấy vị trí này, rất nhanh các lãnh đạo lại đây. Sau khi họp xong, đông tuyết lục đem tham gia thi đại học cùng từ đi quản lý vị trí sự tình nói với lâm bộ trưởng, lâm bộ trưởng nghe nàng lời nói sau đồng dạng cảm thấy rất khiếp sợ, đông quản lý người được suy nghĩ rõ ràng, đông tuyết lục gật đầu, đúng vậy, ta suy nghĩ rõ ràng. Từ chức tin ta quay đầu sẽ đưa lại đây, nếu đông quản lý đã suy nghĩ rõ ràng, ta đây liền không không khuyên nữa, từ chức bồi thường kim đến thời điểm hội cùng nhau cho người, lâm bộ trưởng không có giữ lại cùng khuyên bảo, bởi vì đông tuyết Lục từ chức, hắn liền có thể an bài chính mình người đi làm đông phong tiệm cơm quản lý, đông tuyết Lục gật đầu, xoay người đi ra văn phòng, khách sạn quản lý vị trí không giống phục vụ viên như vậy có thể mua bán hoặc lại chuyển nhượng cho những người khác. Nhất là một cấp khách sạn quản lý vị trí nhất định phải từ bộ thương mại bên này đề cử nhân tài lại đây, nhưng nàng từ đi vị trí này là có thể được đến tương ứng bồi thường. Trác Bí Thư biết Đông Tuyết Lục muốn đi tham gia thi đại học cùng từ đi quản lý vị trí sau, đồng dạng cảm khái một phen, sao sao, trở lại khách sạn sau, Đông Tuyết Lục cũng cùng khách sạn mấy người nói quyết định của chính mình, đoàn người đồng dạng 10 phần khiếp sợ, khiếp sợ sau đó, mọi người lại cảm thấy có chút lệ oải Quách Xuân Ngọc, đều không biết bộ thương mại sẽ an bài ai lại đây làm quản lý, nếu không phải ta trình độ văn hóa không được, ta khẳng định theo các ngươi cùng đi tham gia thi đại học, trừ Đông Tuyết Lục muốn đi tham gia thi đại học, Mạnh Thanh Thanh cùng Ngô Lệ Châu đồng dạng quyết định đi tham gia, Tiểu Điền còn tại do dự trong, lôi sư phó gật đầu, cũng không phải là, đáng tiếc ta chính là cái đại lão thô lỗ, một đời sợ nhất đi học, Mạnh Đại sư phó ở một bên ngồi không lên tiếng, Nhưng trong lòng đồng dạng bất ổn, trước khi hắn cùng lưu đông xương không hợp, thật vất vả gặp được đông tuyết lục tốt như vậy quản lý, không nghĩ nàng đột nhiên không làm, nếu là quay đầu lại tới khó trị. Ngày ấy nhưng liền không dễ chịu lắm, Mạnh Thanh Thanh cùng Ngô Lệ Châu hai người thì là rất cảm kích đông tuyết lục trước cổ vũ các nàng học tập. Quả nhiên cơ hội là lưu cho người có chuẩn bị, đông tuyết lục ngày thứ hai đem thư từ chức trình đi lên, không đến ba ngày, bộ thương mại bên kia liền có sắp xếp. Lại đây thế thân hắn người họ mà, trước đó tại bộ thương mại làm làm sự tình, nghe nói là lâm bộ trưởng cháu ruột, đông tuyết lục cùng đối phương làm hai ngày giao tiếp, chờ lấy đến bồi thường kim sau, liền chính thức từ đông phong tiệm cơm lui ra đến, nàng lúc rời đi, mạnh thanh thanh bọn người gom tiền cho nàng đưa một phần lễ vật, lễ vật tuy rằng không phải cái gì quý trọng đồ vật, nhưng hãy để cho đông tuyết lục cảm thấy rất ấm áp, nàng đem sớm làm tốt ăn vật thực đưa cho đại gia. Làm cho bọn họ về sau có rảnh có thể đi tìm chính mình, Đông tuyết lục từ đi quản lý vị trí, cao hứng nhất người chính là tiêu miên miên, trước khi nàng bị phóng tới Ngụy gia đi, hiện tại Đông tuyết lục không cần đi làm, nàng giống chỉ đuôi nhỏ đồng dạng có thể mỗi ngày đi theo tỷ tỷ sau lưng, tháng 9 quế hoa phiêu hương, sân quế hoa lục tục mở, Đông tuyết lục nhân lúc rảnh rỗi, định đem quế hoa lấy xuống làm thành quế hoa rượu, làm quế hoa rượu nhất định phải dùng vừa nở rộ quế hoa. Cẩn thận lựa chọn sau, đem lấy xuống quế hoa đặt ở chỗ râm thông gió ở hông khô một ngày, sau đó chuẩn bị một cái không có nước không dầu vò, đem quế hoa bỏ vào sau, đổ vào một bình rượu đế cùng chút ít đường phèn cùng với cẩu kỹ, sau đó phong bế căng đầy gửi đặt ở chỗ râm mát, chờ tới 2-3 tháng, quế hoa rượu liền có thể uống, Đông tuyết lục trước muốn cho bánh trung thu làm tuyệt dục giải phẫu, nhưng bởi vì đại gia cho nó cầu tình. Lúc này mới nhường bánh trung thu tạm thời bảo vệ trứng trứng, mấy ngày hôm trước ngụy Gia liên lạc với một nhà có cậu người ta, tính toán nhường bánh trung thu đi lai giống làm cẩu phụ thân, hôm nay nàng bận rộn xong việc gia vụ sau chuẩn bị cho bánh trung thu tắm rửa, tính toán nhường nó sạch sẽ đi làm tân lang Cẩu bánh trung thu rất thích tắm rửa, vừa nghe đến đông tuyết luộc muốn cho nó tắm rửa, cái đuôi cơ hồ đông đưa thành xoay ốc mái chèo tiêu miên miên cùng nhau lại đây hỗ trợ. Hai con tiểu móng vuốt tại bánh trung thu trên người vò đến vò đi, bánh trung thu hiện tại lớn càng thêm đại chỉ, đứng lên so tiểu đoàn tử cao hơn, tuy rằng một thân lông trắng, nhưng xem đi lên rất hung, bất quá nói đối người nhà rất ôn nhu, lúc này bị tiêu miên miên cho kéo đâu cũng không hừ hừ, nhu thuận đứng bất động, đồng tuyết lục đang định đi làm một chậu nước sạch lại đây cho bánh trung thu rửa, ai ngờ vừa đứng lên liền nhìn đến tiêu miên miên tóc trên có cái tiểu côn trùng nhanh chóng bò qua. Miên miên ngươi đừng nhúc nhích, nàng nói đem tay rửa sau đó gỡ ra tóc của nàng muốn đem côn trùng cào ra đến, ai ngờ tóc nhất gỡ ra, lại nhìn đến bên trong nhiều hơn không ít màu trắng trứng trùng, còn có mấy con côn trùng tại da đầu nhanh chóng đi qua, Đông tuyết lục toàn thân nổi da gà tất cả đứng lên, tiêu miên miên này tóc nên không phải là trưởng con rận à. Nàng trước khi nghe nói này năm thay người rất nhiều người hội trưởng con rận, nàng trở lại đông gia sau rất chú ý ba huynh muội vệ sinh. Cho nên một năm qua này bọn họ ba huynh mũi trước giờ không trưởng qua kia ngoạn ý, bất quá nàng trước giờ chưa thấy qua con rận, lúc này cũng có chút không xác định, tiêu miên miên chấp mắt to, tỷ tỷ, miên miên có thể động sao, miên miên cổ tốt chùa, một bên bánh trung thu nhìn nàng nhóm đột nhiên dừng lại không cho chính mình tắm rửa, quay đầu lại một đôi mắt to nhìn xem các nàng, đáy mắt cùng tiêu miên miên đồng dạng tràn ngập tò mò, đồng tuyết lục không hiểu thấu cảm thấy da đầu ngứa lên, ngươi ở nơi này ngồi không nên động, tỷ tỷ đi qua cách vách gọi thẩm nảy nảy lại đây một chuyến. Tiêu Miên Miên không biết xảy ra chuyện gì, nhưng vẫn là rất nhu thuận ứng tốt. Đông Tuyết Lục chạy tới Ngụy Gia nói với Thẩm Uyển Dung sự tình này. Thẩm Uyển Dung, Miên Miên không ra ngoài bên ngoài cùng hài tử khác cùng nhau chơi đùa, ngươi lại như vậy thích sạch sẽ, nàng như thế nào sẽ trưởng con rận. Đông Tuyết Lục khống chế được nghĩ vào đầu gia xúc động, ta cũng không rõ ràng. Thẩm nãy nãy giúp ta đi qua nhìn một chút, thẩm uyển dung ứng tốt, cùng nàng lại đây đông da gỡ ra tiêu miên miên tóc vừa thấy, muốn mạng, thật đúng là con rận, đông tuyết Lục cánh tay nổi da gà lại dậy, ta hôm kia cho nàng gội đầu còn chưa phát hiện đâu, như thế nào đột nhiên liền trưởng con rận, thẩm uyển dung đạo, ta hoài nghi nàng là bị châu châu cho lê bệnh, tiêu miên miên cùng Ngụy châu châu hai cái tiểu tỷ muội tình cảm hết sức tốt, Ngụy châu châu tháng này bắt đầu đi trường học đến trường, nhưng không ảnh hưởng hai cái tiểu tỷ muội tình cảm, nàng tan học vừa trở về liền xe đến tìm Tiêu Miên Miên cùng nhau chơi đùa, hai cái tiểu tỷ muội cùng nhau ăn cùng nhau ngủ, Ngụy Châu Châu là có khả năng nhất đem con rận truyền nhiễm cho nàng. Đông Tuyết Lục, thẩm nãy nãy, ngươi nhanh chóng cho ta cũng nhìn xem, đầu ta da đột nhiên tốt ngứa, ta hoài nghi ta cũng bị lây bệnh, vậy ngươi nhanh ngồi xổm xuống, ta cho ngươi xem nhìn. Đông Tuyết Lục nghe vậy nhanh chóng ngồi xổm xuống, Thẩm Uyển Dung gỡ ra tóc của nàng kiểm tra hai lần, không có, hẳn là châu châu hai ngày nay ở trường học bị đồng học cho nhiễm, sau khi trở về lại nhiễm cho miên miên, may mà phát hiện được sớm, bằng không mấy cái hài tử đều tránh không khỏi, đồng tuyết Lục lập tức thở dài nhẹ nhõm một hơi, nhưng trong lòng ám chỉ quan hệ, nàng vẫn cảm thấy da đầu rất nghiêm, tiêu miên miên không biết phát sinh chuyện gì, chớp hát nhỏ loại mắt to, tỷ tỷ, miên miên đầu làm sao, là có côn trùng sao. Đông tuyết Lục gật đầu, ngươi đầu trưởng con rận, tỷ tỷ phải nghĩ biện pháp cho ngươi đem con rận cào ra đến, thẩm uyển dung đạo, ngươi trước cho nàng tẩy cái đầu phát, ta về nhà lấy lượt bí cùng dấm trắng lại đây. Đông tuyết Lục gật đầu ứng tốt, đi trước phòng bếp nấu một nồi nước nóng, trở về lại cho bánh trung thu rửa sạch sẽ, nhưng nó ở trong sân đem lông tóc phơi khô, bạn đang nghe truyện tại thế giới truyện đọc.com, bánh trung thu nhất tắm rửa xong. Cùng giống như điên rồi tại sân chạy tới chạy lui, còn thường thường vẫy vẫy lông, chạy vài vòng mới mệt đến thẳng thò đầu lưỡi, ghé vào trên bãi đất trống bất động, thẩm uyển dung lấy đồ vật lại đây, sau đó hỗ trợ đỏ bừng giấm trắng cho tiêu miên miên gội đầu, sau khi tắm xong dùng khăn mặt gắt gao che tóc hơn 10 phút, sau đó lại rửa sạch, đông tuyết lục, thẩm nải nải, này giấm trắng đối con rận thực sự có dùng sao, thẩm uyển dung, đối con rận hữu dụng nhưng con rận trứng có thể vô dụng, cho nên đợi lát nữa còn muốn dùng lượt bí cho nàng đem trứng cho bề đi ra, nhưng đông tuyết lục làm mỹ thực nàng có thể, nhưng đối con rận thứ này, nàng thật sự cảm thấy rất khủng bố. Thẩm Uyển Dung lần đầu tiên nhìn nàng lộ ra sợ hãi dáng vẻ, không khỏi cảm thấy rất buồn cười, ngươi sợ hãi lời nói ở một bên đứng liền tốt, ta băng miên miên làm, bề ba bốn hồi, bề ra ba bốn chỉ con rận cùng chút ít không rửa sạch sẽ con rận trứng Nhìn xem đông tuyết lục da đầu lại bắt đầu ngứa, thẩm ngãi ngãi, như vậy liền vô sự sao, thẩm uyển dung, kế tiếp ba bốn ngày còn dùng tốt giấm trắng gội đầu, cũng phải dùng lượt bí mỗi ngày bề vài lần, hảo gia hỏa, đông tuyết lục trong lòng quyết định đêm nay bắt đầu cùng tiêu miên miên phân giường ngủ, chờ buổi trưa Ngụy Châu Châu từ trường học trở về, thẩm uyển dung cho nàng gỡ ra tóc vừa kiểm tra, quả nhiên cùng nhau trúng chiêu. Đồng Tuyết Lục cho Tiêu gia Minh cùng Đông gia Tính hai huynh đệ cũng kiểm tra một phen, may mà hai người bọn họ huynh đệ không có trúng chiêu. Đến buổi tối, Tiêu Miên Miên nhìn mình tiểu chăn cùng tiểu gối đầu bị an trí tại trên giường nhỏ, lập tức bối rối, Đồng Tuyết Lục bị nàng ngập nước mắt to nhìn xem từng đợt chột dạ, nhưng vẫn là chi tiết đem sự tình nói cho nàng biết. "Miên Miên, ngươi trên tóc trưởng con rận, tỷ tỷ nếu là cùng ngươi ngủ chung lời nói, con rận rất có khả năng sẽ lây bệnh cho tỷ tỷ." Cho nên mấy ngày nay ngươi được tự mình một người ngủ, ngươi có thể làm được đến sao, tiêu miên miên đỏ đỏ tiểu môi nhi nhấp môi, gật gật đầu nải thanh nải khí đạo, miên miên có thể, Đông tuyết lục theo bản năng nâng tay liền muốn đi vò tóc của nàng, đến giữa không trung mới hồi phục tinh thần lại, đổi thành nhéo nhéo gương mặt nhỏ nhắn của nàng trứng, miên miên thật hoàng, ngày mai tỷ tỷ làm cho ngươi quế hoa cào, tiêu miên miên nghe được có ăn, bị thương tiểu tâm linh lúc này mới dễ chịu một chút. Qua vài ngày, Tiêu Miên Miên cùng ngụy Châu Châu hai người trên đầu con rận mới hoàn toàn bị chữa khỏi, chờ bánh Trung Thu từ ở nông thôn vui sướng trở về, cũng đến đông tuyết lục sinh nhật. Tháng 9-27 hào ngày đó là Tết Trung Thu, Tết Trung Thu một ngày trước là đông tuyết lục sinh nhật, bởi vì ăn Tết khi nướng xử lý rất thành công, đông tuyết lục nghỉ nghỉ, quyết định lần này sinh nhật vẫn là xử lý nướng tốt, nướng đơn giản thuận tiện, hơn nữa đại gia tụ cùng một chỗ nướng nói chuyện ngắm trăng. Không khí phi thường tốt, đến sinh nhật ngày này, trừ tại Tây Bắc tiêu tư lệnh cùng đi nơi khác đi công tác phát kiến nghĩa, những người khác đều lại đây, ôn như quy vốn nghĩ sớm một ngày trở về, nhưng không thể mời được giả, bất quá đông tuyết Lục sinh nhật ngày này, hắn sớm lại đây, nhớ năm ngoái lúc này bọn họ còn chưa có xác định quan hệ, không nghĩ đến như thế liền qua đi một năm, năm ngoái ôn như quy cho nàng đưa một kiện quân áo bành tô, năm nay đưa một đôi nữ sĩ giày da. Dày da kiểu dáng cùng sâu này hoàn toàn không so được với, tuy rằng chất lượng rất không sai, chân tài thực học, nhưng kiểu dáng cũng là thật sự xấu. bất quá tại này năm thay đây đã là nhất thời thượng kiểu dáng. đông tuyết lục nhìn đến giày da, nếu mày nhìn hắn, ngươi chẳng lẽ chưa nghe nói qua đối tượng ở giữa không thể đưa giày sao? ôn như quy không hiểu nói, vì sao không thể đưa giày? đông tuyết lục chớp mắt, ta nghe nói đối tượng ở giữa không thể đưa cái dù, bởi vì đưa hai người liền sẽ tán. Đối tượng ở giữa cũng không thể đưa giày, bởi vì đưa đối tượng liền sẽ mặc giày chạy theo người khác, ôn như quy mặt nháy mắt liền nóng xanh, ta trước chưa nghe nói qua này đó, muốn không ngươi đem giày cho ta, ta quay đầu cho ngươi đưa tiễn lễ vật, nói xong hắn một đôi như mực đôi mắt chăm chú nhìn trong tay nàng hài, phản phất nàng gật đầu một cái, hắn liền muốn lập tức đem giày đoạt đi qua tại chỗ tiêu hủy, Đông tuyết lục nhìn hắn ghét ác như thù nhìn xem giày, thiếu chút nữa không cười ra. Đưa đều đưa, không có quan hệ, có quan hệ, ta không nghĩ, ngươi chạy theo người khác, nói xong hắn vành tay đỏ, Đông tuyết lục từ trong túi tiền lấy ra một mau tiền đưa qua, ngươi cầm, coi ta như cùng ngươi mua, như vậy liền phá giải, ôn như quy hồ nghi nói, như vậy thật sự liền có thể hóa giải, hắn là nghiên cứu vật lý cùng khoa học, chưa từng tin quỷ thần, được tại đối mặt Đông tuyết lục trên sự tình, hắn thà rằng tin là có, Đông tuyết lục gật đầu. Lại gần tại trên mặt hắn hôn một cái, cảm ơn ngươi tặng lễ vật, ta rất thích, không hề ngoài ý muốn, ôn như quy mặt lập tức đỏ thấu, tuy rằng hai người cùng một chỗ đã hơn nửa năm, hôn cũng hôn không ít trở về, được ôn như quy vẫn là như vậy xấu hổ, Đông tuyết lục rất thích nhìn hắn mặt đỏ đỏ dáng vẽ, mỗi lần nhìn đến hắn như vậy, nàng trong lòng liền sẽ dâng lên các loại tà ác ý nghĩ, tỉ như lúc này liền muốn đem hắn đập ở dưới thân bắt nạt, chật chật. Nội tâm của nàng quả nhiên ở một cái nữ lưu manh linh hồn, những người khác lục tục lại đây, cùng ăn Tết lần đó đồng dạng, trong tay đều mang theo các loại thịt, cùng ăn Tết không đồng dạng như vậy là, lần này cùng đi đến còn có cái tiêu thừa bình, tiêu thừa bình từ lúc triệu hồi kinh thị sau, thường thường không thỉnh tự đến tham gia bọn họ tụ hội, về phần hắn làm sao mà biết được, tự nhiên là thông qua phương tĩnh viện bên kia biết, lúc này hai người đang tại cãi nhau, phương tĩnh viện tức giận đến mặt đỏ bừng đậu xanh mắt ngươi muốn hay không mặc, mỗi lần canh giữ ở cổng lớn theo ta, ngươi còn như vậy ta liền đi các ngươi quân đội nói cho ngươi biết lãnh đạo, tiêu thừa bình gãi gãi đầu, ai nói ta theo ngươi, đường cũng không phải nhà ngươi, lại nói, tuyết Lục đều không nói ta không thể lại đây, ngươi cần gì phải tức giận như vậy đâu, phương Tĩnh Viễn không nghĩ đến hắn da mặt dày như vậy, nàng là tâm địa quá lương thiện ngượng ngùng đuổi ngươi ra ngoài, ngươi nếu không phải mỗi lần cùng ta lại đây. Ngươi như thế nào sẽ biết có tụ hội, ngươi bây giờ liền cho ta rời đi, nói nàng thân thủ liền đem tiêu thừa bình đẩy ra đi, tiêu thừa bình tự nhiên không muốn đi, nhưng phương tỉnh viện là nữ đồng chí, hắn cũng không tốt trực tiếp đẩy về đi, cho nên ra sức trốn tránh, phương tỉnh viện đột nhiên đẩy một cái không, cả người hướng mặt đất nhào quà, A a a, đậu xanh mắt nhanh cứu ta, tiêu thừa bình dở khóc dở cười, đều lúc này lại còn gọi hắn đậu xanh mắt. Bất quá hắn cũng không thể thấy chết mà không cứu, thân thủ liền bắt lấy phương Tĩnh viện cánh tay đem nàng đi trên người mình lôi kéo qua đến, phương Tĩnh viện bị hắn dùng lực lôi kéo, cả người hướng hắn nhào qua, dùng lực đụng trên ngực hắn, phương Tĩnh viện đau đến ngược lại hít khí lạnh, đem hắn dùng lực đẩy ra đạo, ngực của người thăng là cái gì làm, vì sao cứng như thế, nam nhân lòng ngực nhất định là cứng rắn, tiêu thừa bình da tay ngâm đen thượng đột nhiên đỏ lên chỉ là bởi vì nhan sắc quá đen mới nhìn không ra đến, kỳ thực hắn trong lòng cùng Phương Tĩnh Viễn khác thường khúc cùng công cảm khái cùng khiếp sợ, hắn chưa bao giờ biết nữ nhân lòng ngực sẽ như vậy mềm mại, vừa rồi nàng đụng vào khi hắn giống như bị điện lưu điện qua giống nhau, lại toàn thân run run một chút, không biết có phải hay không là trong lòng có quỷ, hắn theo bản năng không dám cùng nàng đối mặt. Phương Tĩnh Viễn hừ một tiếng, trừng mắt nhìn hắn một cái đạo, mỗi lần nhìn thấy ngươi đều không có chuyện tốt phát sinh. Ngươi cách ta xa một chút, nói xong nàng xoay người chạy đi tìm đông tuyết lục, tiêu thừa bình nhìn xem bóng lương nàng, thân thủ che ngực, ngực cái vị trí kia lúc này nhảy lên được 10 phần điên cuồng, loại cảm giác này vẫn là lần đầu tiên có, nhớ tới vừa rồi hai người chạm vào nhau trường hợp, hắn ít hầu theo bản năng nhấp nhô vài cái, sau đó cảm thấy rất khát nước, hắn đi nhanh đi đến phòng khách ngã một bát lớn lạnh nước sôi rót hết, lúc này mới đem tâm trung sao động một chút ép xuống. Ai ngờ vừa ngẩng đầu liền nhìn đến Phương Tĩnh Viện đứng ở cửa sổ bên cạnh, lúc này đang theo Tiêu Miên Miên đang nói chuyện, nàng trong chốc lát biểu môi, trong chốc lát lắc đầu, hắn đột nhiên cảm thấy Phương Tĩnh Viện nói chuyện dáng vẻ thật đáng yêu, còn nghĩ xoa bóp nàng tròn vo mặt, thật là gặp quỷ, sao sao, Đông Tuyết Lục trừ chuẩn bị nướng thịt cùng gia vị tương bên ngoài, còn làm một ít quế hoa cao cùng quế hoa nước ô mai, bất quá lúc này nàng không có ở bên ngoài chiêu đãi đại gia. Mà là ở trong phòng đầu dỗ dành ôn như quy, bởi vì ôn như quy ghen trị, vừa rồi đông gia tính từ bên ngoài chạy về nhà, cầm trong tay một cái từ người phát thư chỗ đó mang về bao khỏa. Bao khỏa không phải người khác ký lại đây, mà là trở về nước Mỹ hơn nửa năm tả quảng côn gửi tới được, trong túi đầu trừ có đưa cho đông gia tính hội họa vỡ, còn có đưa cho sinh nhật của nàng lễ vật, này bao khỏa vừa lúc cho ôn như quy thấy được, sau đó đại khả ái liền hờn dội ăn nhất đại thùng giấm chua. Đông tuyết lục nhìn tất cả mọi người ở trong sân, đem cửa nhẹ nhàng đóng lại, sau đó lại gần lấy tay chọc chọc lồng ngực của hắn, ngươi cho ta thành thật chiêu, lần trước chúng ta tại Dương Châu thời điểm, ngươi ngày đó sẽ lạnh có phải hay không cố ý vọt nước lạnh tắm, ôn như quy tâm lột bột một tiếng, lỗ tai lập tức đỏ thấu, ngươi phát hiện, Đông tuyết lục nhíu mày, nói như vậy còn thật bị ta đoán trúng. ôn như quy đỏ mặt gật đầu, đôi mắt không dám cùng nàng đối mặt, ta không nghĩ ngươi ra ngoài cùng tạ đồng chí chụp ảnh, lúc ấy hắn thật sự không muốn nhìn nàng cùng với tạ quảng côn, mà hắn lại không thể làm bất kỳ nào ti tiện sự tình, cho nên đành phải đem mình cho làm ngã bệnh. đông tuyết lục trước tại Dương Châu thời điểm liền có chút hoài nghi, chỉ là lúc ấy có những người khác tại liền không có hỏi hắn, sau khi trở về nàng bận việc đứng lên liền đem sự tình này quên mất, không nghĩ lúc này hắn nhìn đến tạ quảng côn bao khỏa sẽ như vậy kích động, Nàng lúc này mới nhớ tới tại Dương Châu khi sự tình, Đông tuyết lụt dở khóc dở cười, kỳ thật ngươi không cần lo lắng, ta làm tạ đồng chí là bằng hữu, ta, trong lòng cũng chỉ có ngươi một người, ôn như quy tâm phản phất có pháo hoa nở rộ, lần đầu tiên rõ ràng cảm nhận được tâm hoa nộ phóng ý tứ, hắn như mực đôi mắt nhìn xem nàng, đáy mắt tràn đầy nhô tình, tâm lý của ta cũng chỉ có ngươi, từ đầu đến giờ, vẫn luôn như thế, về sau, cũng sẽ như thế. Nói xong hắn nhẹ nhàng nâng lên mặt nàng, sau đó một phen hôn nàng hồng hào cánh môi, mới đầu hắn hôn rất ôn nhu, dần dần biến thân bá đạo tiểu ôn tổng, ôn nhu mà cường thế, hai phút sau, đồng tuyết lục thanh âm có chút không ổn, như quy ngươi thả ra ta, ngươi, in dấu đến ta, ôn như quy thân thể cứng đờ, tim đập thiếu chút nữa ngưng đập, đồng tuyết lục nhìn hắn đỏ được nhỏ máu mặt, nín cười đạo, ta nói qua thích ngươi còn giả một chút, nhưng ngươi như vậy quá còn giả.